Thấy em ngập ngừng không nói, cô ba sục Vì sao? Vì người em thương nghèo khó lắm, không có môn đăng hộ đối với nhà mình. Em nghĩ rằng ba má không có dễ dàng chấp nhận. Em biết tính ba sự đó. Danh giá gia đình là quan trọng số 1 với bà. Chị khuyên em nên cân nhắc. Lần này em về, cô định thư chuyện với ba má. Nhưng không ngờ ba má lại bắt em đi hỏi vận. Thiệt tình làm em rất khó xứng. Nếu em nói thật hết trong lúc này Em e rằng mọi chuyện sẽ dối tung lên Và càng khó khăn hơn Chị, chị có cách nào giúp đỡ em không? Cậu tư nhìn chị bằng ánh mắt cầu kéo Cô ba nhìn em thương hạ Cùng một điểm họ Người em thương là ai? Có phải con Mỹ trong nhà này không? Cậu tư giật mình Sao chị biết? Cô ba không trả lời em Cô chỉ lắc đầu sẽ hỏi tiếp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 Em đi 2 tháng rồi có phải không Cô ba tỏ mò Dạ có gì không chị Cô ba nhậm tính Vậy là mới chỉ có khoảng 2 tháng thôi Vẫn còn kịp Cậu tư thắc mắc Chị nói gì em không có hiểu Còn kịp mà kịp cái gì Cô ba nắm chắc vai em Nghiêm sọng nói Em nghe chị nói đây Chị biết không đời nào Ba chấp nhận cho em với mình trở thành vận trọng Bây giờ cái thai đó còn nhỏ Em phải nói với mình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 Khiến cho ông bà hai và Mỹ lật lật chạy xuống Để xem chuyện gì đang xảy ra Nhưng khi chân họ vừa đặt tới cửa bếp Thì ai cũng rõ ràng mọi việc Mỹ hốt hoảng lùi dần lại phía sau Còn ông bà hai đứng như chờ chồng giữa nhà Cô ba khạt nước mắt Chỉ cũng vì gia đình mình thôi em Chỉ không còn biết tính cách nào khác Như sự tỉnh Ông hai gầm lên Quá lắm rồi Cái nhà này loạn mất rồi Thằng Tư mày lên đây Ông hai đụng đụng bước lên nhà Đinh ngăng qua miệng ông hét, cả mảnh nữa lên đây, đúng là núi ong tệ áo, Mỹ có giống người lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net